Lần nữa làm người, chương 11 và 12. Vệ Tiếu vẫn hận Lưu Kình lắm, nếu không cậu đã chẳng tìm cách sát hại anh, nhưng nhìn khuôn mặt đáng thương của anh bây giờ, Vệ Tiếu quả đứng ngồi không yên. Cậu không phải là người lòng dạ sắt đá, dòng ý nghĩ trong đầu xoay vòng vai xoay vòng mãi thôi. Hoặc kẻ sát Lưu Kình đi, hoặc là giúp đỡ anh. Lưu Kình đứng cúi đầu không nói gì, hàng mi rung rung, răng hình như vẫn còn đau lắm, lâu lâu lại phòng má thổi phì phì. Vệ tiếu hết giận, đành thở dài rồi nói với Lưu Kình: qua đây tôi nghĩ cách xem nào. Thật sự vệ tiếu làm sao mà biết được, phải cố nhớ xem lúc em trai vệ lạc đau răng mẹ cậu đã làm ra sao. Kết quả rã quanh một vòng trong phòng cũng không tìm thấy thuốc giảm đau ở đâu cả. Vệ tiếu chợt nghĩ đến mấy viên đá trong tủ lạnh, vội dốc hết số đá còn sót lại trong ngăn đá, bảo Lưu Kình ngậm vào. Lưu Kình rất ngoan, nói gì làm nấy, nhưng đá quá lạnh, ngậm vào chưa bao lâu đã chịu không nổi, anh lại không dám nhổ ra, thế là gắn sức nhai. Vệ tiếu thấy thế quát, rằng chưa đủ đau hay sao mà còn nhai. Miệng lưu kình vẫn lúng búng đá vụng, ngoan ngoãn đáp, lạnh. Vệ tiếu vốn nghĩ sẽ giảm bớt được việc, nào ngờ việc càng thêm rắc rối, lại phải đi tìm một tấm khăn sạch, bỏ đá vào trong bọc rồi áp vào chỗ đau của lưu kình. Lưu kình làm theo cảm thấy đỡ đau hơn trước nhiều, còn nhìn vệ tiếu nhoảng miệng cười. Vệ tiếu bị ánh mắt trong sáng ấy làm cho ngựa nghịu, liền quay mặt lẫn tránh. Căn phòng bỗng chốc trở nên ắng lặng, chỉ còn sót lại âm thanh của nước đá đang tan chảy. Từng chút từng chút, tựa thể nghe thấy cả hơi thở lẫn nhau. Vệ tiếu thả mình trên ghế sofa, trầm tỉnh chờ đợi cố nhớ lại những tội lỗi mà Lưu Kình gây ra trước đây, nào là nửa đêm dựng người ta dậy ra sai đi phố mua đồ, nào là đánh chửi người lương thiện, nào là lạng lách đánh võng, đua xe kiểu gái. Nhưng mỗi lần hướng mắt về phía anh, cậu lại cảm thấy điều gì đó lạ lẫm, giống như đang nhìn một con người khác vậy. Lưu Kình vẫn đang áp khăn lạnh lên mặt, đứng cạnh ghế, bất động. Anh của bây giờ ngoan ngoãn đến thụ động, bảo ngồi mới ngồi, còn không sẽ đứng như trời trồng. Vệ tiếu nhìn bộ dạng của lưu kình, ấy nấy khôn tả, bèn gọi anh qua ngồi cạnh mình, sau đó bảo lưu kình há to miệng ra, xem thử răng cỏ thế nào rồi. Nhìn lướt qua một lượt, vệ tiếu lấy làm bất ngờ bởi hai chiếc răng phía trong cùng đã đen xì, cần phải đem đi hàng lại. Cậu nhíu mày, hỏi, răng của cậu sâu nhanh quá đấy, cậu có đánh răng hàng ngày không? Quả nhiên Lưu Kình lý nhí nhận sai. Em, em không thích đánh răng. Vệ tiếu ngán ngẩm, suy cho cùng, lỗi cũng là do cậu hơi lơ là chuyện này. Trước đây khi giúp Lưu Kình thu dọn đồ đạc, nhìn thấy bằng chải đánh răng bằng điện, cậu cứ cho rằng Lưu Kình là đứa lừa nhát, giờ mới biết được Lưu Kình vốn không thích đánh răng. Vệ tiếu cảnh cáo, không đánh răng không được, nhớ đến răng đấy. Lưu Kình cúi đầu, gật gật. Sống chung với đứa trẻ lưu kình quả là không dễ dàng gì Vệ tiếu bật tivi Định mượn tivi Để hâm nóng bầu không khí giữa hai người Nào ngờ đêm hôm khuya khoắc Tivi còn chiếu phim ma Lại là một bộ phim ma hóa trang Nhìn rất giả tạo Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ làm cho lưu kình phát khiếp Anh cuộn tròn trên ghế sofa Mặt tái xanh tái mét Rung rẩy như thỏ đế Vệ tiếu thấy anh như vậy liền vội tắt tivi Cố dỗ ngọt Toàn là giả ấy mà Đừng sợ, đừng sợ. Đoạn bảo Lưu Kình đi ngủ, nhưng anh nhất quyết đòi ở bên cạnh cậu, mà cậu bây giờ đã ríu mắt, buồn ngủ không chịu nổi, đành mặc kệ Lưu Kình làm sao, Vẻ tiếu thức dậy phát hiện Lưu Kình đang nằm co ro cuối góc giường, nhắm mắt ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Cậu chăm chú ngắm nhìn anh một hồi, tuy đều là đàn ông, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng Lưu Kình quá đẹp, khuôn mặt anh thanh tú trắng trẻo, đẹp long lanh không tì vết. Ai nhìn cũng mê, vệ tiếu không nở đến thức lưu kình để anh tiếp tục ngủ, chỉ chỉnh lại tư thế mà thôi. Cậu dậy trước, thay quần áo rồi vào bếp xem Vú vương đã chuẩn bị những gì cho bữa sáng, mà vừa vào bếp, cậu đã suýt nổi điên. Tính tình vệ tiếu xưa nay vốn đơn giản và không hay tình thế trước mắt làm cậu cảm giác như Vú vương đang miễn cưỡng làm mọi việc một cách qua loa. Chỉ có một vài cọng cải bẹ, đóng cơm nguội và ít cháo từ hôm qua còn sót lại. Vú vương này cũng khá là cao tay, bà cho cải bẹ vào hai đĩa, một đĩa nhiều, một đĩa ít, thoáng nhìn không không biết nói gì nữa, chỉ nhắc nhở. Bữa sáng rất quan trọng, buổi tối có thể sơ sài, nhưng buổi sáng thì tuyệt đối không. Bà ta biết ứng đối, nhanh nhảo trả lời. Tôi cũng muốn làm thịnh soạn hơn, chỉ tại chiều qua cậu mua toàn là rau, có bao gạo, Có bột nào đâu mà đòi gột nên hồ chứ. Ừ thì không nhận, nhưng số rau đó vệ tiếu đã mua y theo những gì bà ta viết, thiếu thứ gì cớ sao lại đổ lỗi cho cậu. May mà vệ tiếu là người nhân hậu, chỉ nói gọn lỏng. Được rồi, lát nữa tôi sẽ đi mua tiếp, bà cần thứ gì cứ viết ra cho tôi, đừng có thiếu này thiếu nọ nữa nhé. Vũ già biết vệ tiếu không hài lòng, đang ậm ừ viết ra giấy, trong lòng lại nghĩ. Cái thằng vệ tiếu này là loại người gì vậy? Hoàng thượng chưa vội, thả giảm vội gì? Thái tử bị phế truất, hắn ta còn trung thành đậm quái gì cơ chứ? Chương 12 Nhận thực đơn từ vú già xong, vệ tiếu đang nhẩm tính số tiền sẽ chi tiêu, nào là dẫn Lưu Kình đi khám răng, nào là mua thức ăn, lại còn gọi taxi, đi đi về về cũng tốn bộn tiền. Nhưng đây đều là những thứ quan trọng không thể lược bớt được. Vệ tiếu gọi Lưu Kình đi cùng. Lúc hai người vừa đến cổng bệnh viện, Lưu kình bỗng trở nên cực kỳ mâu thuẫn, sống chết nếu áo vệ tiếu không chịu bước vào. Người kéo người đẩy trước cổng bệnh viện khiến nhiều người hiếu kỳ đứng xem, vệ tiếu bối rối liền kéo Lưu kình ra trước mặt mình, nhẹ nhàng khuyên lơn. Đàn ông thì phải mạnh mẽ chứ, khám răng thôi, có gì đâu mà sợ. Lưu kình đầy vẻ sợ sệt, bộ dạng không muốn vào. Không thèm quan tâm anh chống đối ra sao, vệ tiếu vừa dỗ vừa kéo cho bằng được anh vào phòng khám. Lúc này lượng người đến khám khá đông, cậu kéo anh qua ngồi đợi trước cửa, nhỏ nhẹ bảo Lưu Kình chớ có nhát gan như vậy. Yên án một lúc mới thấy Lưu Kình lý nhí. Em không thích cái mùi này. Vệ tiếu hơi ngạc nhiên, trong đầu nghĩ bệnh viện nào mà chẳng có cái mùi này. Lúc còn nằm bệnh viện không thấy Lưu Kình phản ứng gì cơ mà, bàn đáp. Bệnh viện đều là mùi này cả em không thích. Lưu Kình cứng đầu trả lời. Đây là lần đầu tiên Vẻ Tiếu thấy Lưu Kình cố chấp như thế, liền nhíu mày, sầm mặt. Không thích cũng phải vào khám răng, không khám răng thì nó sâu hết mất. Đến lúc đó lấy gì mà ăn cơm hả? Anh cũng nhíu mày nhìn cậu, hừ hừ mấy tiếng ra chiều bực bội. Vẻ Tiếu thấy bộ dạng anh như thế này vừa giận vừa buồn cười, cầm tay anh hỏi: rốt cuộc bị làm sao vậy? Lưu Kình vẫn chỉ cúi gầm. Mãi mới đến lượt họ. Cậu toan dắt anh vào khám Anh mới nhỏ nhẹ nói Lúc đó trên cơ thể mẹ em có mùi này Tim vệ tiếu đập mạnh Coi như chưa nghe gì cả Yên lặng dẫn Lưu Kình vào trong Lưu Kình bây giờ ngoan ngoãn hơn nhiều Bác sĩ bảo há miệng thì há miệng Bảo nhổ răng thì nhổ răng Không phản ứng thừa thải Vệ tiếu Lưu Kình động viên anh kiên cường lên Trong mắt cậu Anh chẳng khác nào một đứa có gì phải dè giặt hay tránh né. Nhưng trong mắt người khác thì thật khác thường. Hai đứa con trai hơn hai bố bấu víu vào nhau. Một đứa nằm ngã để bác sĩ nhổ răng. Một đứa kề cạnh lo âu đầy mặt. Mà người ta xem thì cũng là xem vậy thôi, không mấy ai để ý làm gì. Chỉ vì lưu kình quá đẹp mới khiến người ta chú ý đến vậy. Loay hoay một hồi, bác sĩ cũng giải quyết xong mấy cái răng sau của lưu kình. Vì đông người khám nên bác sĩ cũng dục bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây. Vệ tiếu không vội, nhẫn nại hỏi thêm đôi câu xem lưu kình cần phải chú ý gì, phải ăn gì mới tốt cho răng lợi. Cũng không phải vẽ tiếu đối đãi tốt với Lưu Kình, mà bởi bản thân cậu vốn rất tận tụy và có trách nhiệm với công việc. Lúc nhỏ cậu vẫn thường tự hào, mình thường xuyên giúp đỡ người khác, rồi sau này nhập ngủ, cậu vô tình trở thành chân sai vặt của cả đội. Bây giờ theo hậu hạ Lưu Kình vẫn giữ quyên bản tính đó, đã làm việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, tẩn mẫn tỉ mỉ như mấy cụ bà. Hai người dắt nhau ra khỏi bệnh viện rồi đến siêu thị gần đó khi ngang qua vầy quầy bán bàn chải kem đánh răng vệ tiếu cố tìm thứ bàn chải đánh răng bằng điện ở đây bán thế nào không ngờ một chiếc thường thường cũng có giá vài trăm đồng tính cậu thì đã quen tặng tiện thế này là đắt rồi mua lại thành phung phí đằng cắn răng mua một bàn chải mềm đưa cho Lưu Kình lúc chọn còn hỏi anh thích màu gì Lưu Kình mới nhổ răng một bên má còn sưng tay đưa tay ấp mặt Xong cứ thấy kẹo là tung tung tẩy tẩy, vệ thiếu vội kéo anh đi. Cuối cùng cậu cũng mua đủ những thứ cần thiết, đang định dẫn Lưu Kình ra về. Sựt nghĩ đến khoản chi tiêu thời gian vừa qua cũng không phải ít. Hơn nữa từ đây về biệt thự nhà họ Lưu cũng không bao xa. chi bằng đến tìm lão quản gia, bàn giao báo cáo tiền bạc tránh đêm dài lắm mộng, sau này khó thanh toán. Cậu quyết định gọi xe, cùng Lưu Kình thẳng tiến đến biệt thự chính của nhà họ Lưu hỏi đến đúng lúc lưu tuyết sinh đi vắng chỉ có bà chủ mới ở nhà vẽ thiếu mong tìm quản gia giao xong quá đơn thanh toán rồi biến kết quả đến đó lại được bà chủ mới tiếp đoán ơn cần bà ta cười tủm tỉm mời gọi bọn họ vào phòng khách dùng trà đối đãi rất nhiệt tình vẽ tiếu không dám thở mạnh cảm thấy trên người đàn bà ấy toát ra vẻ thâm hiểm khó lường những lời hỏi thăm ngọt ngào đều là chót lưỡi đầu môi nghe giả tạo vô cùng sau một hồi điềm mặt Bài chủ cũng cho bọn họ đi gặp quản gia, bây giờ vệ tiếu mới biết tình hình hiện tại trong nhà họ lưu quả đúng là vật đổi sao dời. Quản gia đã được thay mới, người này vệ tiếu chưa từng được tiếp xúc. Cậu huyên thuyên giới thiệu một hồi, rồi lấy chứng từ hóa đơn ra trình bày cặn kẽ các khoản chi phí đã phát sinh. Trong lúc làm việc với quản gia mới, sợ lưu kình không chịu yên một chỗ, vệ tiếu liền bảo anh đến ngồi ở ghế cạnh bên. Lưu Kình cũng không biết làm gì khác hơn, lơm lơm nhìn vệ tiếu, coi bộ cô đơn lắm. Vệ tiếu nói khô cả nước bọt, chỉ thấy lão quản gia cười cười gật gật, rồi sổ một tràn, đại khái nào là những thứ này không được ghi vào sổ, nào là lưu Kình có tài khoản chi tiêu riêng, cậu xài như vậy là không đúng. Tổng cộng cũng chi hết một 2 nghìn đồng, ấy thế mà vệ tiếu có thanh minh thanh Nga thế nào đi chăng nữa cũng không có một tí giá trị. Cậu hậm hực hết sức, mấy thứ ấy có đáng là bao so với trước đây, so ra chưa bằng một bữa ăn của Lưu Cậy. Vệ tiếu cũng biết người vào cửa quan không thể không cúi đầu, đang ngậm bồ hòn làm ngọt. Cứ nghĩ mọi việc rồi cũng được giải quyết thôi, nhưng ở đời người ta toàn thích gây khó dễ nhau như vậy đó. Cơn giận trong cậu bốc cao nguồn ngụt mà chẳng biết hạ hỏa bằng cách nào. Cuối cùng đành gọi Lưu kình đi về. Trong lúc vệ tiếu nói chuyện với quản gia, cũng có một số người đến báo cáo bọn người này vốn dĩ chẳng xa lạ lạ gì với cậu, có điều hồi ấy Lưu Kình xem cậu như tri ân tri kỷ, tuy tâm trí cậu không buồn đói hoài, nhưng Lưu Kình vẫn luôn dành cho cậu những đại ngộ rất đặc biệt. thế nên bọn họ dù không đến mức phải nịnh nọt bợ đỡ vẽ tiếu, nhưng hãy thấy cậu liền tỏ ra cung kính. Mà đó là trước đây thôi, bây giờ bọn họ có thấy vệ tiếu cũng như không. Mới đầu vệ tiếu còn tưởng bọn họ không thấy mình nên chủ động chờ hỏi, sao mới ngộ ra mọi giá trị đã đảo lộn trong cái gia đình họ lưu này rồi. Tuy cậu chưa từng đắc tội với bọn họ, nhưng nghĩ lại trước đây, mỗi lần ai đó mắc lỗi, đều cầu xin cậu nói đỡ cho đôi ba câu đàn im ấm sự việc. Căn bản cậu, tên lưu manh lưu kình đôi khi lại rớt nghe lời vệ tiếu. Giờ Lưu Kình thất sủng, thân tôi tới như vẻ tiếu cũng liên lụy theo. Cậu yên lặng một hồi rồi quay lưng ra về, việc đã không thành thì đành ngồi xe buýt chứ tâm trí nào đâu mà nghĩ đến taxi. Xe buýt đông người quá, cậu và Lưu Kình bám chặt máy thanh cột xe, xe chạy nghiêng nghiêng ngã ngã, hai người cũng nghiêng nghiêng ngã ngã theo. Sắc mặt vẻ tiếu hơi xấu, Lưu Kình trộm nhìn anh một hồi lâu mới e dè mở lời. Anh đang giận đấy à, họ làm anh giận phải không? Vệ Tiếu không đáp, Lưu Kình im lặng, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay đang bám cột của cậu, tựa như an ủi. Cách an ủi của Lưu Kình khiến Vệ Tiếu bật cười, vội rút tay về, hỏi: cậu làm gì thế? Lưu Kình xấu hổ cúi đầu. Lần nào em giận mẹ em đều làm thế. Vệ Tiếu nghe xong chỉ biết thở dài. tuy cậu không thích Lưu Kình nhưng với cái thái độ gây khó dễ cậu của bọn người kia, cậu đoán những ngày sắp tới sẽ phải đồng cam cộng khổ với đứa bé Lưu Kình. Mà đứa bé này thật ra như bây giờ cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. Hết chương 13